Dương tư tư hít vào một hơi, mới nói. Gia Một, thật ra là anh đã có người trong lòng, đúng không? Hứa Gia Một vẫn không nhúc nhích, lúc nghe được những lời này của cô, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp, anh chầm rãi đặt cây bút trong tay xuống, xoay người nhìn cô, anh không hề trả lời câu hỏi của cô mà là mở miệng nói một câu. Xin lỗi, lúc này cô mới nhớ tới, đêm đó, anh rất lạnh lùng với mình.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 Giữa mùa hè trói chang anh đi mua cho em, em muốn thế nào anh cũng làm cho em, nhưng mà em biết không. Những chuyện này trong 8 năm, anh không hề làm một việc vì cô ấy. Bây giờ anh ưu tú không thể bắt bẻ, đều nhờ tấm tương tư thay đổi. Nếu như không có cô ấy, lại không thể có hứa ra một thận trọng như bây giờ. Cô ấy dùng 8 năm, biến anh thành bộ dạng này. Hút mắt hứa ra một lại đỏ lên.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 Chuyện được chia sẻ tại que CTODO chuyện.org Chương 947 Kéo dài 27 Một tháng có thể có bao nhiêu cảm tình, lòng của cô, vì sao lại đau như vậy? Dương tư tư càng nghĩ, nước mắt rơi lại càng hung, đến cuối cùng cô trực tiếp nước nở lên.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 V quy quy ngồi vào trong xe còn chưa kịp nói bốn chữ khách sạn tô uyển báo địa chỉ với bác tài xế cửa xe liền bị mở ra có một người ngồi vào giành quyền mở miệng trước nói bác tài xế đi vườn mộ tây sao bác tài xế tôi muốn đi khách sạn tô uyển tống tương tư còn chưa nói xong liền thấy rõ khuôn mặt người ngồi bên cạnh mình dương tư tư bạn gái hứa ra một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 người trông coi vườn mộ vương u v q q nói vương u v q q quay đầu đi xuống dưới núi hôn trộm 55 lần